Tần Nhược Nghi vừa dứt lời, nơi cửa liền truyền tới một tiếng cười lạnh khinh bỉ. "Ha, chủ mẫu lương lai sao? Thật là buồn cười chết mất. Dựa vào cái gì mà cô ta cứng?" Trưởng lão nhìn về phía cô gái mới xuất hiện kia, "Thẩm Du, sao con lại tới đây?" "Ba, con muốn tới giây cùng bà nội nói chuyện, kết quả mới vừa rồi con ở cửa lại nghe được mọi người nói Tử Ca bọn họ gặp nạn, mà người phụ nữ này chẳng biết xấu hổ mà bỏ lại Tử Ca tự mình bỏ chạy."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 Ở dưới ánh mắt chiếc sợ của tất cả mọi người, Diệp Hoản Hoản ung dung thu tay về, nhẹ như mây gió mở miệng nói, "Nghiêm chỉ thì không cần, cái tát này coi như là cho cùng tiểu thư một bài học đi." "Cô đánh tôi, cô lại dám đánh tôi sao? Chỉ dựa vào thân phận của cô, một thứ đồ chơi hèn mọn bẩn thỉu cũng dám sử dụng quyền lợi của chủng mẫu đối với tôi sao? Còn dám giáo huấn tôi sao?" Phùng thấm giụ tức giận,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 Là Hoãn Hoãn tiểu thư mang theo tiểu đội ám nhất kịp thời chạy tới. Chúng tôi ngay từ đầu cũng hiểu Lâm Hoãn Hoãn tiểu thư, cho đến khi nguy hiểm đại trừ, bọn thập nhất mới lộ ra hình dáng, chúng tôi mới biết được chân tướng. Thập nhất cùng hứa dịch sau khi nói xong, hiện trường lâm vào một mảnh yên lặng cực kỳ quỷ dị. Một hồi lâu sau mọi người mới hồi phục lại tinh thần, mấy vị trưởng lão trố mắt nhìn nhau, mặt đầy ngạc nhiên.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 cuối cùng vẫn cúi thấp đầu, thành thật trả lời, "Giả lão phu nhân, là thực sự, đúng là nhờ có chủ ý của Cổ Diệp tiểu thư mà chúng tôi mới được cứu sống." Ngay cả Lưu Ảnh cũng đã nói như vậy, ánh mắt của Tần Nhiêu kia giật giật mấy cái. "Sao? Làm sao có thể?" Giờ phút này, sắc mặt của Cùng Thấm Du đã hoàn toàn thay đổi. Cổ Ni tin tưởng chỉ có thể phô trương sắc đẹp của mình lại có thể cứu cứu ca bọn họ sao?